các bạn đang nghe tại đọc truyện audio kỳ quái là nghiêm diễm cũng không có trở lại tìm nàng mặc dù trong lòng nàng cũng thật cao hứng nhưng chẳng biết tại sao vẫn có một loại cảm giác mất mát tràn ngập ở trong tim của nàng nàng dùng sức lắc đầu một cái một Thịch nam tỉnh táo chút người bây giờ cũng không phải là điên khùng nam nhân hoa gì si. đang lúc nàng chui với văn kiện như núi thì tiếng gõ cửa vang lên mời vào phụ tá tiểu na đi vào Thạch tổng giám đốc muốn người lập tức đi lên gặp hắn Mộc thanh nam nhằn lại lông mày Hắn nói mời ta Tiểu na sợ hãi cằn cằn môi Trên thực tế Hắn nói bất kỳ trong tay chị công việc có nhiều trọng yếu Đều phải đi lên gặp hắn Thạch tỷ người không phải là đắc tội tổng giám đốc mới đi Mộc thanh nam thần xác ngừng động lại Không trả lời nàng Không muốn gặp nàng liền đem nàng nhét ở đây Muốn gặp nàng sẽ dùng lại thái độ đối với đầy tứ này Ta biết rồi Người đi xuống đi Thạch tỷ, chị sẽ đi lên Nếu như Thạch tỷ không đi lên Chị sợ công việc của mình sẽ không gánh nổi Người có thể đi xuống Nàng không khí lạnh nhạt Làm Tiểu Na cũng không dám dừng lại nữa Khi trong phòng làm việc Lại chỉ còn lại nàng Một người thì lực chú ý của nàng lại bị công việc hấp dẫn Căn bản quên chuyện này Nghiêm diễm từ từ phòng làm việc đi ra Hướng thư ký của mình bỏ lại một câu Ta đến bộ kế hoạch Tìm Thạch Phó Lý Vâng, thư ký đầu tiên là sửa sốt một chút Lập tức khôi phục tỉnh táo Chẳng qua là trong lòng hết sức buồn bực Tổng giám đốc muốn tìm người phân phó xuống là được Cần gì tự mình đi Hiêm diễm đáp thang máy đi tới chỗ tầng lầu của Mộc Thạch Nam Đi tới trước mặt một người công nhân viên Thạch Phó Lý có đây không? Tiểu na ngang đầu lên Mặt liền biển sắc bội vàng đứng lên Tổng giám đốc Thạch thạch Phó Lý cùng quản lý đang nói chuyện Nói chuyện? Vậy hẳn là có thể quấy rầy một chút đi Cô nam quả nữ sống chung một phóng Về mặt của hắn trở nên cao thâm khó lường Hắn nghe nói quản lý bộ kế hoạch Đối với mèo con của hắn Thèm thường đã lâu Nếu không phải là mèo con ảnh mắt quá cao Nam nhân kia khẳng định không chậm chế chút nào Hào tới nàng một hớp ăn hết Không được Nhào tới nàng một hớp ăn hết Là hắn nghiêm diễm truyền lợi Bất luận kẻ nào cũng không cho phép si tâm bọng tường Hắn đi tới cửa Ngay cả cửa cũng không gõ Hắn không có tính toàn muốn gõ Liên đẩy cửa ra vào Lại vừa lúc nhìn thấy một màn làm người ta nổi giận Mộc Thành Nam nằm ở trên ghế Hai mắt nhắm lại giống như là ngủ thiếp đi Mà tên nam nhân không biết xấu hỏi đó Hiện nhiên tìm được cơ hội Muốn nhân cơ hội trộm hương Giảm hôn Người nhất định phải chết Này Thạch Nam ngủ gà nam nhan khong biet xau ho đo gật Nàng đột nhiên mở mắt ra Theo bản năng muốn ngồi dậy Lại muốn chết không chết Đụng môi khải kiệt cúi xuống Này vừa đụng làm Mèo ghen nổi giận, hắn sẽ bước song đến kéo cổ áo của Khải Kiệt, ánh mắt bốc lửa theo dõi hắn, không khí do so, trời đông giá rét còn lạnh lùng. "Ngươi nếu như ở công ty không có cố gắng làm việc, vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện phần công tác tiếp theo so với bây giờ còn tốt." Tổng giám đốc, ta bất quá là thấy trên mặt nàng có một cái gì, hảo tâm muốn giúp nàng lấy đi. "Ngươi có thể lăn." Hắn căn bản không tin chuyện hoàn đường hắn nói, nhưng là đừng ép ta nói lần thứ hai. Dạ dạ Khai Kiên giống như tìm được đường sống trong chỗ chết Cùng cái đuôi vỡ vàng rời đi Vừa đóng cửa Nghiêm diễm ngày sau đó xoay người đối mặt nàng Em cùng hắn là quan hệ thế nào Với người quan hệ giống nhau Bộng Thành Nam lạnh lùng trả lời Đi trở về bà làm việc ngồi xuống Tiếp tục công việc còn lỡ giờ Nghiêm diễm đi tới bên người nàng Một phen bắt được cổ tay nàng Đem nàng kéo lên đối mặt với hắn Nói rõ ràng Nếu không ta sẽ không từ bỏ ý đồ Hắn ghen tị nhanh hơn muốn giết người rồi Môi nàng chỉ có thể là của hắn Không thể để cho bất kỳ nam nhân nào là ô nhiễm Chính là quan hệ cấp trên cùng cấp dưới Như thế mà thôi Ngươi cho rằng sao Nàng vẫn như cũ tỉnh táo Ta không có cho là cái gì Bởi vì sự thật đã chứng minh em thuộc về một mình ta Ta là người nam nhân duy nhất Vậy người đang tức giận cái gì Nàng nhẹ nhàng nói Thủy Uông mỹ màu nhìn hắn không tha Ta... Câu hòa của nàng làm hắn sừng sốt một chút Ta cùng hắn không có cái gì Hắn cũng không có như người không biết xấu hổ Lại bà đạo cho nên người lo lắng cái gì Mèo con Em là đang ca ngợi hay là đang mang ta Nàng không trả lời Nhưng vẻ mặt đã tiết lộ đáp án Cái nữ nhân cao ngạo này Nghiêm diễm không nói hai lời liền đem nàng ôm vào trong ngực Thật sâu hôn Môi lừa đóng không ngừng giày xéo liếm cắn môi của nàng Mộc Thanh nam dùng sức để hắn ra Người làm gì hắn vừa rồi trộm hôn người ta không cam lòng ta muốn hôn xuống 10 lần đòi lại nhưng có hắn hôn đủ mười lần giống như đứa bé trai đang ghen người... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.